Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Gái, cậu ta không còn độc thân nữa rồi. Còn ở trong phòng, giọng của Diệp Tố Kỳ mang ý cười hỏi. Khi đó em có nói với anh, đó không phải là toàn bộ chỉ là một phần anh có tin hay không? Năng lực hình tử dương anh vẫn tin tưởng. Anh nói có thể đi vào mặc kỳ nhất định sẽ có chỗ hơn người. Anh chính là công tin chính là nhân phẩm của hình tử dương. Cho nên anh thật sự phái anh ấy đến châu Âu hơn nửa âm. Là bởi vì em sao? Là vì cái gì chứ? Cậu ta chính là loại em sẽ thích. Thành Uyên thành thật cất lời nói. Cô nhìn không được mà bật cười, đưa tay chọc chọc vào mặt của anh. Bây giờ em mới biết, anh không chỉ có keo kiệt, mà còn lại là quỷ tâm cơ đó. Anh chính là keo kiệt. Thành Uyên trở tay cầm tay của cô không ngừng đụng vào má mình, rất nhanh kéo cô vào ngực anh mà cuối người hôn cô. Hoàn thành chuyện mới vừa rồi hình tử dương đã cắt ngang. Công ty đến gần cuối năm sẽ bẩn rộn hơn nhiều. Nhất là nhiều sản phẩm muốn đưa ra thị trường đến hết năm, mà có học kỹ thuật mặc kỳ cũng không phải là ngoại lệ. Ngay cả Diệp Tố Kỳ là thành viên mới màu, trong phòng kế hoạch marketing cũng không tới một năm, cũng không thể tránh được vận mệnh phải tăng ca. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, sau khi tàn tầm thì tình nhân ước hẹn cùng với nhau vượt qua một năm mới an lành. Nếu bây giờ là ngày đi làm mà nói, khẳng định nhân tâm sẽ phấp với, nhưng phòng kỹ thuật mặc kỳ lại không tồn tại. Những thần long kiến thủ bất kiến vĩ đó. Chính là kỹ sư và trình tự viên xuất hiện Nghe nói công ty phải bỏ ra tiền lương rất cao Mới mời bọn họ đến được đó Có thể không tiêu tiền sao Tháng trước trò chơi di động thay đổi bản cập nhật Mọi người có biết cùng doanh thu thắng là bao nhiêu hay không hả Một nữ nhân viên giơ bốn ngón tay ra Ở Nhật Bản và đại lục doanh thu lại càng tốt Cả đèn trứng vàng như vậy Công ty có thể không bỏ lương cao để mời bọn họ hay sao Tôi nghe nói chủ tổng kỹ sư còn rất trẻ tuổi Mới chỉ 26-27 tuổi mà thôi Công ty chúng ta thành lập 5 năm Không phải kỳ đó anh ta còn là sinh viên sao? Thật là lợi hại mà. Nhưng mà anh ta cực kỳ là thần bí, nghe nói rất là có trị, là thiên tài thôi. Thì là như thế này. Có phần trứng ngại xã giao bình thường rất ít xuất hiện. Ông chủ cổ đông cùng với trình tự viên đều đã đến tổng công ty tiến hành hội nghị. Trong đó kỹ sư trẻ tuổi nhất không phải là ai khác mà chính là Thành Uyên đó. Bên tai nghe các đồng nghiệp ca ngợi Thành Uyên, Diệp Tấu Kỳ cảm thấy không có quan hệ quá lớn với cô. Cho dù Thành Uyên ra tài bạc phận, thì cô. Vẫn làm đến nơi đến trốn kiếm tiền nuôi gia đình Muốn từ một vạn hai vạn Từ từ thăng chức tăng lương Còn ông anh của cô Đối với công việc của Thành Nguyên cùng với bối cảnh gia đình anh Cũng không đáng lo Thành Nguyên là ông chủ của em sao Sao lại như thế chứ Thành Nguyên à tôi nói cho cậu biết Em gái tôi không đủ 28 tuổi Tôi không tính toán đến đó gạt ra ngoài đâu Đùa giỡn cái gì chứ Nó mới tốt nghiệp không được bao lâu Còn không kiếm được bao nhiêu tiền về nhà Chúng tôi muốn dành tiền mua phòng em cái tôi không kiếm đủ sinh hoạt ví trước kia thì sẽ không gả ra ngoài, cậu nhớ kỹ điểm này cho tôi." Nghĩ đến anh trai ngoài mặt nói lời độc ác, kỳ thực bộ dạng sản xuất bảo hộ cô thì cô nhịn không được mà muốn cười. "Cái kia tổng kỹ sư thành, thật là quá đẹp trai đi, dáng người cao lớn bộ dáng lại đẹp, lạnh lùng không thích cười, ánh mắt nhìn người cũng là cực kỳ đáng sợ, đúng là cao lãnh khí phách mà tôi thích nha." Tiêu trợ lý vừa mới vào công ty không tới 3 tháng bị kêu đi đưa trà. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tổng kỹ sư Thành Uyên trong truyền thuyết Thật sự là như thế Chân dài như vậy Mặc tay trắng thật thật là đẹp mắt mà Ai nha Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó Với khuôn mặt kia mà không đi vào công ty làm Trốn trong trụ sở bí mật viết trình tự Thật sự là quá đáng tiếc mà Nếu như mỗi ngày đều có thể nhìn thì lật là tốt rồi Nghe thấy những lời này Thì chôn báo động trong lòng của Diệp Tố Kỳ Vang lên một cách mãnh liệt Chuyện này lại có quan hệ với cô Các đồng nghiệp đều ca ngợi, đúng là bạn trai cô. Trước kia Thành Uyên không phải lo lại hình cô thích, cho nên không biết là anh đẹp. Chỉ khi nào động tâm thích, thì thấy thế đều là thấy đẹp. Hồn chị Thành Uyên có giá trị nhan sắc được đại chúng tán thành. Vài lần hẹn họ ở trên đường, cô phát hiện nữ sinh quay đầu nhìn bọn họ đều chiếm đa số. Điều này làm cho cô thật sự là công vui. chợt đột nhiên cô hiểu suy nghĩ của Thành Uyên. Sau khi hai người xác định kết giao Thành Uyên vẫn như cũ không có sắc mặt tốt đối với hình tử dương. Quyền quyết không cho cô nói chuyện cùng với anh ta Nhưng bọn họ vẫn là bạn tốt Trong đám người Thần hình của Thành Uyên cao nhất rõ ràng trong bầy gà Bình thường anh tùy ý mặc quần áo ở nhà Thoải mái Vì hội nghị mà chính thức mặc tê trang Nổi bật lên vũ khí hiên ngang Tê trang màu xanh đậm Cùng khí chất lạnh lùng trên người của anh Hợp với nhau càng thêm sức mạnh Có nhân viên nữ nhìn anh không chấp mắt Hay gò má đỏ hồng thẹn thùng Không thể cống chế được Ánh mắt của Thành Uyên nhìn thẳng về phía trước hoàn toàn không nhìn được những nữ nhân viên này, nhưng radar của Diệp Tố Kỳ khiến anh đang bước Phía trước cửa đột nhiên quay đầu, lướt qua những nữ nhân viên mặt hồng tim đập, anh nhìn thấy cô gái của anh. Bất chân anh xoay tròn đi về phía Diệp, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net